đi xe đến gần người vừa mới mệnh chung. Thưa vân Tâu hoàng tử, Này các tỳ kheo, người đánh xe theo lời hoàng tử cho đánh xe đến người vừa mới mệnh chung. Này các tỳ kheo, khi thấy thay người chết, hoàng tử Vibhasi hỏi: Này Khanh, sao người ấy được gọi là người đã chết? Tâu hoàng tử, người ấy được gọi là người đã chết Vì nay bà mẹ, ông cha, các người bà con ruột thịt khác không thấy người ấy nữa Và người ấy cũng không thấy bà mẹ, ông cha hay những người bà con ruột thịt khác Nề Khanh, vậy ta chưa chết rồi có bị chết không? Phụ vương, mẫu hậu hay những người bà con ruột thịt khác sẽ không thấy ta chăng? Và ta sẽ không thấy phụ vương, mẫu hậu hay những người bà con thuộc thịt chăng? tâu hoàng tử, hoàng tử và cả con nữa, chúng ta tuy đây chưa chết nhưng rồi sẽ cũng bị chết. Phụ vương, mẫu hậu hay các người bà con thịt khác sẽ không thấy hoàng tử và hoàng tử sẽ không thấy phụ vương, mẫu hậu hay các người bà con thuộc thịt khác. Lạy khan, thôi, đại thần vừa ngự uyển như vậy vừa rồi, hãy cho đến xe trở về cung. Tư vân hoàng tử Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử, cho đánh xe trở về cung. Này các tỷ kheo, hoàng tử vi về trong cung, đau khổ, sầu muộn, và suy nghĩ. Sĩ dục thay cái gọi là sanh, và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như vậy. Này các tỷ kheo, khi ấy vua ba chu cho gọi người đánh xe và hỏi. Này Khanh, Hoàng tử có vui vẻ không? Tại vườn Ngự Uyển Hoàng tử có hoan hỷ không? Tại vườn Ngự Uyển Tâu Đại Vương Hoàng tử không có vui vẻ tại vườn Ngự Uyển Hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn Ngự Uyển Này Khanh, khi đi đến vườn Ngự Uyển Hoàng tử đã thấy gì? Tâu Đại Vương Hoàng tử trong khi đang đi đến vườn Ngự Uyển Thế một số đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa tán. Thế vậy, hoàng tử hỏi con, Này Khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa tán? Tâu hoàng tử, vì có một người mới mệnh chung. Này Khanh, vậy ngươi hãy đánh xe lại gần người vừa mới mệnh chung? Thưa vân, tâu hoàng tử.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 Này Khan vậy ta chưa chết rồi có bị chết không? Phụ vương, mẫu hậu hay những người bà con thuộc thịt khác Sẽ không thấy ta chăng? Và ta sẽ không thấy phụ vương, mẫu hậu Hay những người bà con thuộc thịt khác chăng? Tâu hoàng tử, hoàng tử và cả con nữa Chúng ta tuy nay chưa chết Nhưng rồi cũng sẽ bị chết Phụ vương, mẫu hậu hay những người bà con thuộc thịt khác không thấy hoàng tử và hoàng tử sẽ không thấy phụ vương mẫu hậu hay các người bà con ruột thịt khác. Lệ khan, thôi lễ tân vương ngự như vậy vừa rồi, hãy cho đánh xe trở về cung. Thưa vâng, hoàng tử. Còn vâng theo lời hoàng tử Vibashi cho đánh xe trở về cung. Hoàng tử về trong cung đau khổ, sầu muộn và suy nghĩ chỉ dục thay cái gọi là sanh và ai sanh ra cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết như vậy. Này các tỳ khi ấy vua Bandhumā suy nghĩ, không thể để cho hoàng tử Vibhasi tự chối không trì vị, không thể để cho hoàng tử Vibhasi xuất gia, không thể để cho lời các vị bà Lamôn đoán tướng trở thành sự thật. Này các tỳ kheo, Rồi vua Bandhumā lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhasi đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa. Để hoàng tử Vibhasi có thể trì vì, để hoàng tử Vibhasi không thể xuất gia, để cho lời các vị Bà Môn đoán tướng không đúng sự thật. Và nầy các Tỳ kheo, hoàng tử Vibhasi sống tận hưởng đầy đủ sung túc năm món dục lạc. Này các Tỳ kheo, Hoàng tử Vibashi, si, sau thời gian diều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho các cỗ xe thù thánh, chúng ta sẽ đi đến vườn Ngự để xem phong cảnh. Thứ Vân, hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời hoàng tử Vibashi, si, cho các cỗ xe thù thánh. Rồi bạch hoàng tử Vibashi. Si. Tâu hoàng tử Các cổ xe thù thắng đã thắng xong Hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời Này các tỷ kheo Lúc bấy giờ hoàng tử Vipasi leo lên cổ xe thù thắng Và cùng với các cổ xe thù thắng khác Tiến đến vườn ngựa quyển Này các tỷ kheo hoàng tử Vipasi trên đường đi đến ngựa quyển Thấy một vị xuất gia Đầu trọc đắp áo cà sa Thấy vậy Hoàng tử hỏi người đánh xe Này Khanh, người này đã làm gì Mà đầu người ấy lại khác đầu của những người khác Và áo của người ấy cũng khác áo của những người khác tô Hoàng tử, người ấy được gọi là người xuất gia Này Khanh, sao người ấy được gọi là người xuất gia Tâu Hoàng tử, xuất gia nghĩa là khéo tu phạm hạnh Khéo tu tình hạnh Khéo hành thiện nghiệp, khéo hành công đức nghiệp, Khéo giữ không hại chúng sanh, khéo có lòng từ đối với chúng sanh. Này Khanh, hãy đánh xe đến gần vị xuất gia, thư vân hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vân theo lời hoàng tử Vipasi, Đánh xe đến gần người xuất gia. Này các tỷ kheo, sư hoàng tử Vipasi hỏi vị xuất gia, Thưa Hiền giả, Ngài đã làm gì mà đầu cũng Ngài không giống những người khác và áo của Ngài cũng không giống các người khác? Thưa Hoàng tử, tôi là một người xuất gia. Thưa Hiền giả, thế nào gọi là người xuất gia? Thưa Hoàng tử, tôi là người được gọi là xuất gia vì tôi khéo tu phạm Hạnh khéo tu tình hành, khéo hành thiện nghiệp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 Rồi Quảng tử Vibhasi bảo người đánh xe. "Này Khanh, hãy lấy xe này và cho đánh xe về cung. Còn ta ở nơi đây sẽ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình." Thưa phần quan tử, người đánh xe vâng lời tử Vibhasi, lấy xe và đánh xe về cung. Còn quan tử Vibhasi chính tại chỗ ấy cạo bỏ trâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Lại các tỳ kheo, lúc bấy giờ, tại kinh đô Bandhumati có một đại chúng tám vài 4000 người nghe tin, hoàng tử Vibhasi đã cạo bỏ trâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi nghe tin, các vị ấy suy nghĩ Pháp luật như vậy không phải tầm thường Xuất gia như vậy không phải tầm thường Vì hoàng tử Vipasi trong pháp luật ấy Đã cạo bỏ râu tóc Đắp áo cà sa Xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình đây hoàng tử Vipasi Đã cạo bỏ râu tóc Đắp áo cà sa Xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình Tại sao chúng ta lại không? Này các tỷ kheo Rồi đầy chúng tán vạn 4000 người ấy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình dưới sự lãnh đạo của Bồ Tát Vibhasi. Rồi Bồ Tát Vibhasi cùng với đồ chúng du hành đi ngang qua những làng thị xã và đô thị. Này các tỳ kheo, trong khi yên lặng tình cư, Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ Sao ta lại sống bị bao vây bởi đồ chúng này? Tốt hơn là ta sống một mình, lánh xa đồ chúng này. Này các tỷ kheo, sau một thời gian Bồ-Tát Vipasi sống một mình, lánh xa đồ chúng, tám vạn 4.000 ngàn vị xuất gia này đi 1.000 Bồ-Tát Vipasi đi 1.000 ngã. Này các tỷ kheo, trong khi yên lặng tịnh cư tại chỗ thanh vắng, Bồ Tát Vi Va Si suy nghĩ, thế giới này thật rơi vào cảnh khổ não, phải sanh rồi già, rồi chết, rồi từ bỏ thế giới này để tái sanh thế giới khác, không một ai biết một con đường giải thoát khỏi sự đau khổ này, thoát khỏi già và chết. Này các Tỳ rồi Bồ Tát Vi suy nghĩ, cái gì có mặt già chết mới có mặt do duyên gì Và chết sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vipa -si, Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh tiếng sau đây Do sanh có mặt Nên già chết có mặt Do duyên sanh Và chết sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vipa -si suy nghĩ Cái gì có mặt Sanh mới có mặt Do duyên gì sanh phát khởi Này các tỷ kheo Rồi Bồ-Tát Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ Phát sanh minh ký sau đây Do hữu có mặt Nên sanh mới có mặt Do duyên hữu Nên sanh phát khởi Này các tỷ kheo Rồi Bồ-Tát suy nghĩ Cái gì có mặt Hữu mới có mặt Do duyên gì Hữu phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ-Tát -si, Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây Do thủ có mặt Nên thủ mới có mặt Do duyên thủ Hữu phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ-Tát -si suy nghĩ Cái gì có mặt Thủ mới có mặt Do duyên gì thủ phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ-Tát Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây Do ái có mặt Thủ mới phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi si suy nghĩ Cái gì có mặt Ái mới có mặt Do duyên gì Ái phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi si, Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: Do thọ có mật, ái mới có mật; do duyên thọ, ái phát sanh. Này các tỳ kheo, chư Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ: Cái gì có mật? Thọ mới có mật. Do duyên gì? Thọ mới phát sanh. Này các tỳ kheo, chư Bồ Tát Vibhasi sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: Do súc có mặt Họ mới có mặt Do duyên xúc Họ mới phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba suy nghĩ Cái gì có mặt xúc mới có mặt Do duyên gì xúc mới phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba Sau khi dư lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh Minh kiến sau đây Do lục nhập có mặt xúc mới có mặt Do duyên lục nhập, xúc mới phát sanh. Này các tỳ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ: Cái gì có mặt, lục nhập mới có mặt? Do duyên gì, lục nhập mới phát sanh? Này các tỳ kheo, rồi Bồ Tát Vibhasi sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: Do danh sắc có mặt, lục nhập mới có mặt. Do duyên danh sách lục nhập mới phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Phi -si suy nghĩ Cái gì có mặt Danh sách mới có mặt Do duyên gì Danh sách mới phát sanh Này các tỷ kheo Rồi Bồ Tát Phi -si, Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh Minh kiếm sau đây Do thức có mặt Danh sách mới có mặt Do duyên thức, danh sách mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vi Ba Si suy nghĩ. Cái gì có mặt, thức mới có mặt. Do duyên gì, thức mới phát sanh. Này các tỷ kheo, rồi Bồ Tát Vi Ba Si. Sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do danh sách có mặt, thức mới có mặt. Do duyên danh sách. Thức mới phát sanh Này các tỉ kheo Rồi Bồ Tát Phi Suy nghĩ như sau Thức này xoay trở lui lại Từ nơi danh sách Không vượt khỏi danh sách Chỉ như thế này Con người được sanh ra Hay trở thành già hay bị chết Hay từ biệt cõi này Hay sanh lại ở cõi khác Nghĩa là Do duyên danh sách Thức sanh do duyên thức Danh sắc xanh Do duyên danh sắc Lục nhập sách Do duyên lục nhập Xúc sanh Do duyên xúc Thọ xanh Do duyên thọ Ái xanh Do duyên ái Thủ xanh Do duyên thủ Hữu xanh Do duyên hữu Xanh xanh Do duyên xanh Lão Tự Sầu bi Khổ ưu não xanh Như vậy là Sự tập khởi của toàn bộ khổ ẩn này. Tập khởi, tập khởi. Này các tỷ kheo, Từ nơi Bồ Tát Vi Ba -si Khởi sanh Pháp nhãn từ trước chưa từng được ghe. Tí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. Này các tỷ kheo, Rồi Bồ Tát Vi Ba -si suy nghĩ, Do cái gì không có mặt, Và chết không có mặt, Cái gì diệt, già chết diệt. Này các tỳ kheo, chư Bồ Tát Vi si, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến, sau đây, do sanh không có mặt, già chết không có mặt, do sanh diệt, và chết diệt. Này các tỳ kheo, chư Bồ Tát Vi si, suy nghĩ, do cái gì không có mặt, sanh không có mặt, cái gì diệt, sanh diệt Này các tỷ kheo, sổ bồ Tát vi ba si. Sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây Do hữu không có mặt, sanh không có mặt Do hữu diệt, sanh diệt Này các tỷ kheo, sổ bồ Tát vi ba si suy nghĩ Do cái gì không có mặt, hữu không có mặt Cái gì diệt, hữu diệt Này các tỷ kheo Sô Bồ Tát Vi -si, Sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến Sau đây Do thủ không có mặt Hữu không có mặt Do thủ diệt Hữu diệt Này các tỷ kheo Sô Bồ Tát Vi -si suy nghĩ Do cái gì không có mặt Thủ không có mặt Cái gì diệt Thủ diệt Này các tỷ kheo Chư Bồ Tát Vibhasi sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: Do ái không có mặt, thủ không có mặt, do ái diệt, thủ diệt. Này các Tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ: Do cái gì không có mặt? Ái không có mặt. Cái gì diệt? Ái diệt. Này các Tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vibhasi Sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do thọ không có mặt, ái không có mặt. Do thọ diệt, ái diệt. Này các tỷ kheo, sơ Bồ-Tát Vi-Ba-Si suy nghĩ. Do cái gì không có mặt, thọ không có mặt. Cái gì diệt, thọ diệt. Này các tỷ kheo, sơ Bồ-Tát Vi-Ba-Si sau khi như lý tư duy Nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sao đây? Do xúc không có mặt, thọ không có mặt, do xúc thọ diệt. Này các tỳ kheo, chư Bồ Tát Vi suy nghĩ, do cái gì không có mặt? Xúc không có mặt, cái gì Xúc diệt, diệt. Này các tỳ kheo, chư Bồ Tát Vi sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sao đây? Do lục nhập không tánh mạt, xúc không có mạt, do lục nhập xúc diệt, diệt. Này các tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vi -si suy nghĩ, do cái gì không có mạt, lục nhập không có mạt. Cái gì diệt, lục nhập diệt. Này các tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vi -si sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do danh sắc không có mặt, lục nhập không có mặt, do danh sắc diệt, lục nhập diệt. Lệ các tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vi -si suy nghĩ, do cái gì không có mặt, danh sắc không có mặt, cái gì diệt, danh sắc diệt? Lệ các tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vi -si, sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây: Do thức không có mặt, danh sắc không có mặt do thức diệt danh sắc diệt. Này các tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vibhasi suy nghĩ, cái gì không có mặt? Thức không có mặt. Do cái gì diệt, thức diệt? Này các tỳ kheo, Sở Bồ Tát Vibhasi, Sa-ti dư lý tư duy, nhờ trí tuệ phát sanh minh kiến sau đây. Do danh sắc không có mặt, thức không có mặt. Do danh sách diệt, thức diệt Này các tỉ kheo Rồi Bồ Tát Vi Ba Si suy nghĩ Ôi ta đã chứng được con đường thưa đến Bồ Đề Nhờ Pháp tu quán Nghĩa là do danh sách diệt, thức diệt Do thức diệt, danh sách diệt Do danh sách diệt, lục nhập diệt Do lục nhập diệt, xúc diệt Do xúc diệt, thọ diệt Do thọ diệt, ái diệt, do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, hữu diệt, do hữu diệt, sanh diệt, do sanh diệt, và chết, ưu, bi, khổ, sầu, nạo diệt. Như vậy, toàn bộ khổ ẩn diệt. diệt. Diệt, này các tỷ kheo, từ nơi Bồ Tát Vi Ba Khởi sanh pháp nhãn từ trước chưa từng được nghe. Trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, ánh sáng sanh. Này các tỉ kheo, Sổ Bồ Tát Phi Ba Cê, Sau một thời gian sống quán sự sanh diệt trong năm ẩn. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, Đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, Đây là thọ diệt, đây là tưởng Đây là tượng tập khởi. Đây là tượng diệt. Đây là hành. Đây là hành tập khởi. Đây là hành diệt. Đây là thức. Đây là thức tập khởi. Đây là thức diệt. Và đối với Ngài, sau khi sống quán pháp sanh diệt trong năm thủ ẩn, chẳng bao lâu các lậu hoặc được tiêu trừ và Ngài được giải thoát. Này các tỉ kheo, Thế tôn vi bậc A-la-hán Chánh đặng giác liền suy nghĩ Đây ta hãy thuyết pháp Này các tỉ kheo Thế tôn vi bậc A-la-hán Chánh đặng giác suy nghĩ Pháp này cho ta chứng được Thật là sâu kính, khó thấy, khó chứng Tịch tình, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu Chỉ người trí mới hiệu thấu Còn quần chúng này thì ưa ái dục Khoái ái dục, ham thích ái dục Đối với quần chúng ưa ái dục Khoái ái dục, ham thích ái dục Thật khó mà thấy được định lý Ida Idapachayata, Patika Samupada Y tánh duyên khởi pháp Thật khó mà thấy được định lý Tất cả hành là tịch tịnh tất cả sanh y được trừ bỏ, ái được đoàn tận, ly dục, ái diệt, niết bàn. Nếu này ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta. Này các tỷ kheo, với Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng giác, những bài kệ bất khả tư nghị từ trước chưa từng được nghe được khởi lên. Sau này ta lại nói lên chánh pháp mà ta đã chứng ngộ rất khó khăn. Pháp này khó mà chứng ngộ, vì nhiễm ai bị tham sân chi phối, những ai bị tái nhiễm và vô minh bao phủ, rất khó trí pháp này. Một pháp đi ngược dòng, vi diệu thâm sâu, khó thấy vì tế này các tỷ-kheo với những lời như vậy suy tư trên vấn đề tâm của Thế Tôn vibashi bậc si, a-la-hán Chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động không muốn thuyết pháp khi bây giờ một trong các vị đại Phạm Thiên khi biết được tư tưởng của Thế Tôn vibashi bậc si, a-la-hán Chánh đảng giác nhờ tư tưởng của mình liền suy nghĩ Than ôi, thế giới sẽ bị tiêu diệt, tri giới sẽ bị hoại vong nếu tâm của Thế Tôn phi bậc A La Hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các Tỳ kheo, vì đại phàm thiên ấy như một nhà lực sĩ duỗi thẳng cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay duỗi thẳng. Cũng vậy Vì ấy biến mất từ thế giới Phạm Tiên Và hiện ra trước mặt Thế Tôn Phi Ba Si Bật A-La-Hán chánh đặng giác Này các tỷ kheo Rồi vị đại Phạm Tiên Đáp thượng y trên một bên vai Quỳ đầu gối bên phải trên mặt đất chắp tay hướng về Thế Tôn Phi Ba Si Bật A-La-Hán chánh đẳng giác Và bạch rằng Bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp Thiệệ hãy thuyết pháp với những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ sẽ bị quy hại nếu không được nghe chánh pháp những vị này có thể tâm hiệu chánh pháp này các tỷ-kheo được nghe nói vậy Thế Tôn viba bậc a-la-hán tránh đẳng giác nói với vị đại Phạm Thiên này Phạm Thiên ta đã suy nghĩ như sau Pháp này cho ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tình, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu. Chỉ có người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này chỉ ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý. Y tánh duyên khởi pháp Thật khó mà thấy được định lý Tất cả hành là tịch tình Tất cả sanh y được trừ bỏ Ái được đoạn tận Ly dục, ái diệt, niết bàn Nếu nay ta thuyết pháp Mà các người khác không hiểu ta Thời như vậy thật mệt mỏi cho ta Thời như vậy thật khổ não cho ta Này Phạm Thiên Khi ấy Những bài kệ bất khả tư nghị Từ trước chưa từng nghe Khởi lên nơi ta Sau này Ta lại nói lên chánh Pháp Mà ta đã chứng ngộ rất khó khăn Pháp này khó mà chứng ngộ Với những ai bị tham sân chi phối Những ai bị ái nhiễm Và vô minh bao phủ Rất khó mà thấy được Pháp này Một Pháp đi ngược dòng, vi diệu, thâm sâu, khó thấy vị tế. Này Phạm Thiên, với những lời như vậy, suy tư trên vấn đề, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thiết pháp. Này các Tỳ kheo, lần thứ hai vì đại Phạm Thiên ấy. Như trên. Này các Tỳ lần thứ ba Vì Đại Phạm Thiên ấy, Bạch Thế Tôn Phi si, bậc Si Bật A-La-Hán, chánh đạn giác Bạch Thế Tôn, hãy thuyết Pháp Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết Pháp Có những chúng sanh ít bị bụi trần che phủ Sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh Pháp Những vị này có thể thâm hiểu chánh Pháp Lệ các tỷ kheo Thế Tôn Phi si, bậc Si, A-La-Hán chánh đẳng giác, biết được lời khuyên thỉnh của vị Phạm Thiên, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, nhìn đời với Phật nhãn. Này các Tỳ Thế Tôn Phi bậc A đẳng giác, nhìn đời với Phật nhãn, thấy có hạng chúng sanh nhiễm ít bụi đời, nhiễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn, độn căng. có hạng tánh thuần Tánh nghịch Có hạn dễ dạy, khó dạy Và một số ít thấy sự nguy hiểm Phải tái sanh thế giới khác Và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm Như trong hồ sen xanh, sen hồng hay sen trắng Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng Sành ra dưới nước, lớn lên dưới nước Không vượt lên khỏi mặt nước được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, san ra dưới nước, lững lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, san ra dưới nước, lững lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đầm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Thế Tôn Phi bậc đà han chánh đẳng giác nhìn quanh thế giới với Phật nhãn, ngài thấy có hạng chúng sanh nhiệt ít bụi đời, diễm nhiều bụi đời, có hạng lợi căn, độc có hạng tánh thuần, tánh nhược, có hạng dị dạng khó dạy. Một số ít tí sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của những hành động lỗi lầm trời vì đại phàm thiên với tâm mình biết được tâm tư của Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh giác, liền nói lên với ngài: "Bài kệ sau đây, như con người đứng trên đỉnh núi nhìn quanh dân chúng phía dưới, cũng vậy, ngài Xumeda lên đầu chánh pháp, bậc trí nhãn thoát ly sầu muộn, nhìn xuống quần chúng" Âu lo sầu muộn, bị sanh già áp bức. Hãy đứng lên, bậc anh hùng, bậc chiến Thánh ở chiến trường. Vì trưởng đoàn lửa khách, đấng thoát ly mọi nợ nần. Thế tôn, hãy đi khắp thế giới hoàng dương chánh pháp. Có người nhờ được nghe, sẽ thâm hiểu dịu nghĩa.